ôi Lê Tâm Khả Quỳnh oh, Hot girl Hot girl nghe chuyện bao sơn chóc quỷ nhân của anh à. Anh chào hot girl Lê Tâm Khả Quỳnh Lại còn là người theo dõi thâm sỉ À thâm nên à. Lê Tâm Khả Quỳnh em có thể gửi nói kết bạn với anh không Anh không nhìn thấy nút kết bạn với em Gửi lại kết bạn với anh đi Khả Quỳnh <cười> Anh Các bạn đừng nghĩ tôi vớ vẩn Đây là tôi kết bạn với lại Những, với những người nghe chuyện của mình tương tác với khán giả. Mấy cái ông cái ông cười tôi biết có ông cười gì đừng lên thiên. Đó thì cái cái cái cái cái cái điều đó cái nhân cách cao đẹp của cái người phụ nữ những người phụ nữ như vậy thì càng làm cho các con của chồng nể phục. Và cũng dành cho cái người mẹ gà đó. Gọi là người mẹ gà nhưng mà dành cho tình cảm như là mẹ ruột của mình. Đó, nhưng thế người ta mới nói mà. Ờ